các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net ông lĩnh ơi ông có biết mấy nay tôi tìm ông khắp nơi không cánh cửa vừa mở thì lão bảy từ trong nhà phóng ra trông sắc mặt lão không còn tươi giói như mấy bữa trước nữa thầy lĩnh g i ả lơi rồi tươi cười nhìn lão tôi tới đây là để cảm ơn thầy bảy m ớ i có một tháng trôi qua mà công chuyện làm ăn của tôi phát đạt lắm hôm nay tôi tới đây là để cảm ơn thầy đó, mới một tháng đã vậy thì tới 8 tháng cho tôi thành đệ nhất địa chủ ở cái đất lục tỉnh này mất ha ha ha ha nghe thầy lĩnh nói xong thì lão thầy b à trợn tròn mắt kinh ngạc hắn ta không ngờ được cũng phải thôi vì thầy lĩnh có làm theo lời của hắn đâu hắn nhíu mày suy nghĩ một hồi lâu rồi cười gượng và quay sang nói với thầy lĩnh ha <cười> phép của tôi thì có bao giờ mà chặt đâu nhưng mà bây giờ tôi muốn ông lĩnh phải đẩy nhanh việc đọc kinh lên từ giờ một tháng sẽ đọc ba lần đầu tháng dằm và ngày cuối tháng giờ rất v o cách đọc thì giống như trước thầy lĩnh âm ừ nhưng cũng vừa hỏi lại sao lại phải đẩy nhanh lên như vậy hả thầy lão thầy bảy nhanh chóng đổi thái độ ánh mắt lão trở nên hung dữ ông có tin tôi không tôi nói vậy thì nghe đi chuyện tâm linh làm sao mà ông biết được thầy lĩnh gật gù không nói gì nữa lão thầy bệ nhanh chóng dịu giọng lại tôi khuyên vậy là muốn tốt cho ông thôi giờ vào thời điểm xấu không tốt cho công chuyện làm ăn của ông tôi phải ra sức giúp ông ngày đêm đây chứ có phải dành giang đấu thầy lĩnh cúi người xuống c h ắ p tay lại cảm ơn lão ta Cuộc gặp lần này cũng kết thúc chóng vánh như những lần trước. Thầy lĩnh và Minh lại quay về. Nhưng lần này không còn là cảm giác vui sướng khoái chí của lão thầy bảy, mà hôm nay lão đã bắt đầu cảm thấy lo lắng. Cốc cốc cốc, ai đấy? Cho tôi hỏi ông thầy bảy. Hỏi gì mà hỏi? Không biết đọc chưa? Thầy lĩnh và Minh nhìn sang tờ giấy nhỏ dán ở góc cửa. Bán nhà. chỉ mới tháng thôi, gia sản của lão bầy đã thực sự bị l ụ i tàn hết. nghe đồn đâu lão làm ăn gì đấy thua lỗ tận bên tàu, phải bán cả gia sản để trả nợ. thầy lĩnh đưa ánh mắt hài lòng nhìn mình, anh cũng không giấu nổi sự vui mừng mà bật cười. hai người trên đường quay trở về nhà mà lòng vui như mờ hội. không ngờ tên thầy bầy này lại dễ mắc lửa như vậy. mình quay sang hỏi thầy lĩnh, sư phụ. bây giờ ta làm gì tiếp theo? thầy lĩnh mỉm cười bây giờ là đến lúc quan trọng nhất rồi chuẩn bị bắt gọn con cá lớn này lan lan đâu mày ra đây nhanh trời nửa đêm lão bảy đứng trước ngôi miếu luôn miệng kêu tên cô lan lão ta kêu muốn k h ả n cả giọng tuyệt nhiên không thấy cô xuất hiện ra lão ta tức giận lắm đ a n g loài hoài không biết làm sao thì cô Lan lúc này đột nhiên xuất hiện. Sao ông thầy bảy ông lại kiếm tôi có chuyện gì nữa ông tới trả con cho tôi hả? Vừa thấy Lan lão ta mừng rỡ. Cô Lan bữa giờ cô bắt được hồn của đứa nào không? Cô đưa cho tôi đi tôi đang cần gấp lắm. Cô Lan đáp lại lão ta bằng một vẻ mặt hết sức g i n dữ. không, ông đâu có dặn tôi, tôi đâu có bắt làm chi. mặt lão ta tối sầm lại, trông có vẻ tức giận lắm. con ma mà này, mày dám láo với ta à? mày cũng tin là ta cho mày biến mất luôn không? cô Lan cũng chẳng vừa, cô ta hiện ra với gương mặt ma quái kinh dị của mình, chứ không còn là gương mặt xinh đẹp như trước kia nữa. ông nghĩ ông lừa được tôi nữa hay sao? tôi biết hết rồi. nghe đến đây thì mặt lão bảy biến sắc. Cái gì? Mày nói cái gì? Cô Lan không nói gì thêm, chỉ nở một nụ cười ma quái rồi nhìn c h ầ m c h ầ m vào hắn ta, Như cảm thấy có gì đó không ổn. Lão vội móc trong túi ra một bức tượng em bé cỡ bằng nắm tay, được làm bằng đất nung. Mày muốn gặp con mày phải không? Muốn gặp nó thì khôn hồn làm theo lời tao. không thì ta cho cả hai mẹ con mày mãi mãi không được siêu sinh. cô l o n gầm gừ, toàn nhảy đến định tấn công lão ta, thì dường như có một sức mạnh vô hình nào đó hất ngược cô ta về sau. Nghe